bốn trăm năm mươi hai nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không một sáu lê thu bị kia tiểu ra nhi thịt vụ vụ nhuẫn nhuẫn ngực hồ vẻ mặt tưởng đẩy ra lại không khí lực thanh âm giàu d ị hô một tiếng nưu sát ra tổn thọ lâu vĩ đại khi còn sống còn chưa có bắt đầu sẽ bị một đoàn nhi thịt vụ vụ cấp buồn tử nhanh bông ra thời chi hành vài bước chạy tới đem tiểu ra nhi cấp ném hướng một bên nhi ở tiểu ra nhi sắp rơi trên đất khi lại nghĩ đến đây là chính mình cùng lê thu nhi tạm vẫn là khinh lấy khinh phóng đứng lên kết quả kia tiểu oai nhi hết mũi lên mặt trực tiếp đi đến hắn trên l ư n g đi ôm hắn cổ kêu cha thời chi hành ma móng vuốt vẫn là trước đem lê thu cấp nâng dậy đến ngươi thế nào lại cấp lê thu vô mấy t r ư ơ n g hồi xuân p h ủ phụ tú gặp sát mặt của nàng hảo đứng lên này t à i yên tâm lại lê thu hơi chút thanh tình chút ngước mắt nhìn đến một lớn một nhỏ kinh ngạc về phía sau lui một ít nói n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i chừng nào thì sinh một đứa trẻ bọn họ bị vây ở chỗ này đều đứa nhỏ này là đánh chỗ nào đến chẳng lẽ nàng đã hôn mê đến đối phương có thể tạo một đứa trẻ thời gian vẫn là nói đối phương có cái có thể trang nhân không gian lê thu nao động đại khai thế nào đều đổ không được thời chi hành lú oán ó i ngươi sinh n g ư ơ i hỏi ta lê thu thời chi hành tựa hồ cảm thấy đả kích không đủ hắn nghiêng đầu nhìn về phía tiểu hoa nhi ngươi kêu nàng cái gì tiểu hoa nhi khả vui vẻ mẫu thân nha lê thu nha ngươi cái đại đầu quỷ cô n ã i n ã i vẫn là hoa cúc nhi khuê nữ đâu t ạ i không sinh qua đứa nhỏ thời chi hành xem lê thu hơi hơi thở dài biết ngươi không tin ta cũng không tin vừa mới ta đã dùng huyết mạch cộng hưởng phù thử qua là con của chúng ta không sai mở ra cá nhân đầu cối điệu gia tích phân đổi bảng đem huyết mạch cộng hưởng phù phù tú kia nhất lan triển lãm cấp lê thu xem sau đó lại xuất ra hai chương đưa cho nàng không tin chính ngươi thử xem lê thu lê thu đương nhiên muốn thử chính là thử qua sau nàng đã nghi khóc nàng một cái hoa cúc nhi khuyên nữ nam nhân đều không một cái nơi nào đến như vậy con trai lê thu muốn khóc không khóc nước mắt rắt ở hốc mắt t r u n g nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hơi hơi cố lấy môi vi mân đáng thương vừa đáng yêu hoa cứu cứu lê thu có chút băng cho dù sống hai đời nàng cũng không cùng nhân sinh qua đứa nhỏ à, cho dù không sinh qua cũng biết này sinh sản quá trình hẳn là nam nhân cùng nữ nhân phát sinh quan hệ sau đó lại mang thai mấy tháng tài năng sinh hạ đến hiện tại đâu hiện tại là tình huống gì không thể không nói kiến thức rất nhiều lê thu cũng bị dọa đến tiểu hoa nhi nhìn đến lê thu khóc hắn cũng đi theo hoa hoa đại khóc ra thời chi hành đối mặt này khóc thê thảm một lớn một nhỏ càng không biết đọc lấy à m l ra dỗ mội mội hồi nhỏ khóc tư thế đem hai cái ôm vào trong ngực vỗ bọn họ l ư n g trấn an nga nga cục thương đừng khóc thu thu đừng khóc lê thu khoe môi chịu chịu tâm thấy dọa người thu thập tình hình bên dưới tự nói ngươi nói này đến cùng là chuyện gì xảy ra a hán hán hán đến cùng là thế nào xuất hiện lúc này lê thu căn bản không dám đem đối phương trở thành chính mình đứa nhỏ doa đại khí nhi cũng không dám đ ú n g ra tuy rằng hiện tại thế giới rất nhiều huyền huyễn gì đó đều có thể giải thích khả giải thích là một chuyện thật sự gần đến giờ trên người bản thân kia tuyệt đối kinh hách hảo phạt chẳng phải lê thu tâm lý không cường đại mà là chuyện này gần đến giờ ai trên người ai không biết là quỷ dị a học bi lở vệ lì đòi ổ